h a r r y p o t t e r và h o à n g t ử Lai, c h ư ơ n g 26 h a r r y có t h ể cảm t h ấ y vị m t n mặn của biển n h ữ n g t i ế n g sóng h ô vào bờ xung q u a n h m ộ t cơn gió n h ẹ l ạ n h lẽo k h ẽ làm rối mái t ó c k h i nó dõi n h ì n về p h í a biển Biển sáng t r h n g và bầu t r ờ i t r ả i đầy sao Nó đang đứng t r ê n m ộ t mỏm đá cao Biển k h u ấ y tung n h ữ n g b ọ t sóng bên dưới Nó k h ẽ l h ế n h ì n qua vai một vách đá dựng đứng phía sau họ dốc đen tuyền và không hình thù những phiến đá mà harry và cụ d u m b l e d o r e đang đứng nhìn cứ như rằng chúng đã bị rời ra từ bức tường đá vậy khung cảnh thật khô khan và trống trải biển và đá cứ thế ôm lấy nhau mà không cần một bóng cây một bụi cỏ hoặc một bờ cát nào còn nghĩ sao cụ d u m b l e d o r e hỏi ý cụ muốn hỏi ý kiến của Harry rằng liệu đây có phải là một địa điểm tốt cho một buổi picnic họ đã mang những đứa trẻ từ viện mồ côi đến đây phải không ạ Harry hỏi cậu khó có thể tưởng tượng ra một nơi hẻo lánh như vậy cho một buổi picnic không phải chính xác là nơi đây cụ d u m b l e d o r e nói có một ngôi làng ở khoảng nửa đường dọc theo những vách đá phía sau chúng ta ta nghĩ rằng bọn trẻ đã được dẫn đến đó để hứng gió biển và nhìn những con sóng không ta nghĩ rằng chỉ tom r i d d l l và một vài nạn nhân của hắn đã đến đây không mắc gồ nào có thể leo đến đây nếu không là một tay leo núi giỏi những con thuyền không thể đậu vào vách đá những luồng nước xung quanh vách đá quá nguy hiểm ta tưởng rằng r i d d l l đã không leo xuống phép thuật sẽ tốt hơn những sợi dây t h ư ờ n g và hắn ta đã mang hai đứa bé theo bên mình chắc là cho việc thích thú của hắn khi làm chúng sợ hãi ta nghĩ đi một mình cũng buồn lắm chứ phải không harry ngước nhìn vách đá lần nữa và cảm thấy nao nao nhưng còn điểm dừng cuối của hắn của chúng ta nữa nằm khá xa đây đến đây d u m b l e d o r e vẫy harry tới sát bờ vực nơi mà những hốc đá lởm chởm sẽ là điểm tựa để leo xuống phía dưới để đến những tảng đá nửa ngập chìm trong nước và gần bên cái mỏm đá đó là một cuộc trèo xuống khó tin và d u m b l e d o r e bị cản trở một chút bởi bàn tay bị thương di chuyển chầm chậm những phiến đá phía dưới trơn trượt vì t ạ o biển harry có thể nhận thấy lốm đốm những hơi nước biển va vào mặt cầu lu mos cụ d u m b l e d o r e nói khi vừa chạm đến tảng đá gần nhất của vách đá những ánh vàng lấp lánh trên mặt nước đen ngòm phía dưới nơi mà cụ đang đứng vách đá đen phía sau của cụ cũng lấp lánh theo c ò n thấy không cụ d u m b l e d o r e nói nhỏ khẽ nâng chiếc đũa phép harry thấy một cái khe mở ra trên vách đá những dòng nước xoáy tròn xung quanh con sợ bị ướt chứ dạ không ạ harry trả lời cởi áo tàn g hình của con ra đi bây giờ không cần nữa chúng ta hãy xuống phía dưới và với sự nhanh nhẹn của một người trẻ tuổi rời tảng đá cụ d u m b l e d o r e nhảy xuống mặt biển và bắt đầu bơi với những sải tay hoàn hảo tới kẽ hở đen ngòm của vách đá chiếc đũa thần được ngậm chặt trong miệng harry cởi áo tàn hình của nó xếp vào trong túi và theo sau nước lạnh c ố n g quần áo của harry lúc này đã ngấm nước nặng và khá vướng víu những hơi thở khó khăn với đầy mùi muối và tảo biển harry chẳng bận tâm và cố gắng bơi theo cái ánh sáng leo lét mờ mờ bây giờ đang tiến sâu hơn vào hang đá cửa hàng chẳng bao lâu mở ra một hang động tối tăm mà harry cho rằng có lẽ nó sẽ bị ngập kính khi thủy triều lên hai bên vách đá cách nhau một khoảng cách nhỏ bé ẩm ướt và mờ ảo dưới ánh sáng ít ỏi từ cây đũa phép của cụ d u m b l e d o r e tiến vào sâu hơn đường ngầm uốn cong về bên trái và nó thấy rằng đường ngầm đã ăn khá sâu vào bên trong vách đá nó tiếp tục bơi theo cụ drumbledore đầy những ngón tay đã bắt đầu tê cóng của nó chạm vào vách đá gồ ghề và ẩm ướt vào lúc ấy nó thấy cụ drumbledore nhô lên khỏi mặt nước mái tóc bạc và chiếc áo t r ò n của cụ lóng lánh nước khi harry đến nơi nó thấy những bậc thang dẫn vào một cái hang lớn nó trèo lên một cách khó khăn nước n h i ễ u xuống từ bộ quần áo sũng nước của nó nó khó mà kiềm chế được sự run g rẩy trước không khí lạnh c ố n g xung quanh cụ d u m b l e d o r e đứng giữa trung tâm c ủ a hang động d i ơ cao đũa phép c h ậ m chậm kiểm tra những vách đá và trần hang vâng chính là nơi này cụ d u m b l e d o r e nói sao cụ biết ạ harry thì thầm nó bị ma thuật cụ d u m b l e d o r e nói ngắn gọn harry khó có thể xác định được cái sự run g rẩy của nó lúc này và do cái rét hay là do niềm phấn khích nữa nó nhìn cụ d u m b l e d o r e giờ đang tiếp tục nhìn quanh rõ ràng đang chú tâm vào những điều mà harry không thể biết đây đơn thuần chỉ là phía bên ngoài cửa vào mà thôi cụ d u m b l e d o r e nói sau một lúc chúng ta cần vào phía bên trong đó chính là những rào cản của v o l d e m o r t dành cho chúng ta hơn là những khó khăn của thiên nhiên Dumbledore tiến tới vết hang và khẽ sờ bằng những ngón tay nám đen của cụ thì thầm những từ bằng giọng khác lạ mà harry không hiểu được cụ Dumbledore cứ vậy hai lần vòng quanh hang động xem xét hầu như tất cả những phiến đá đôi khi lưỡng lự khẽ rút tay về rồi lại chạm vào một chỗ nào đó cho đến khi cuối cùng cụ dừng hẳn chỉ tay một cách dứt khoát vào vách đá chỗ này đây cụ nói chúng ta tiếp tục từ đây nơi lối vào đã được che đậy harry không hỏi làm sao mà cụ biết nó chưa nhìn thấy một phù thủy nào làm bằng cách này đơn giản chỉ bằng những cái nhìn và chạm tay nhưng harry đã từ lâu học được rằng những tiếng nổ và khói thường là những dấu vết của sự kém cỏi hơn là khả năng thực sự. d u m b l e d o r e lùi lại phía sau, chỉ chiếc đũa thần vào phiến đá. Trong khoảnh khắc hình bóng của một khung vòm xuất hiện với ánh sáng trắng rực rỡ phía sau. Cụ mở được nó rồi, Harry nói trong sự rung lập cập của hàm răng. nhưng trước khi những lời nói đó kịp ra khỏi miệng của nó thì cái hình bóng đã biến mất trở thành phiến đá trơ trọi lại như trước. “Harry, ta xin lỗi, ta quên mất.” Cụ vừa nói vừa c h ỉ a đ ổ i phép vào Harry. Quần áo của nó giờ trở nên khô và ấm áp cứ như là chúng đã được hông khô dưới lửa. a d ạ cảm ơn cụ,” Harry nói một cách chân thành. nhưng cụ d u m b l e d o r e giờ đang chú tâm trở lại vào vết động cụ không dùng bất cứ phép thuật nào nữa giản đơn đứng đó và quan sát một cách chăm chú như rằng có một điều gì đó cực kỳ hấp dẫn được viết trên nó harry đứng im nó không muốn phá rập vỡ sự tập trung của cụ d u m b l e d o r e sau khoảng chừng hai phút với không khí khá căng thẳng cụ d u m b l e d o r e nói một cách trầm tĩnh ồ không phải vậy chứ quá là tàn ác điều gì vậy giáo sư ta nghĩ rằng cụ d r u m b o n d o vừa nói vừa đặt bàn tay bị thương của cụ vào bên trong áo t r ò n và rút ra một con dao bạc ngắn giống như loại mà harry dùng để cắt khi pha chế trong lớp độc dược chúng ta được đòi hỏi phải trả một cái gì đó để đi qua trả ư harry hỏi chúng ta phải đưa cho cánh cửa một thứ gì đó ư đúng vậy cụ d u m b l e d o r e trả lời máu nếu ta không lầm máu ta đã nói rằng nó thật độc ác mà cụ d u m b l e d o r e trả lời với giọng khinh bỉ và thậm chí thất vọng như rằng v o l d e mo r t đã đi xa hơn một chút những điều mà cụ d u m b l e d o r e phán đoán ý ta chắc rằng con sẽ hiểu là chúng ta phải tự làm yếu mình để vào bên trong một lần nữa chúa tể v o l d e m o r t lại thất bại trong việc hiểu rằng còn nhiều thứ còn tệ hơn là đau đớn về thể xác dạ、yeah, nhưng nếu ta có thể tránh nó harry nói nó đã chịu nhiều đau đớn nên có vẻ hơi lo lắng đôi lúc tuy nhiên không thể tránh được cụ d u m b l e d o r e vừa nói vừa vén ống tay áo lên để lộ ra cánh tay bị thương của cụ thưa thầy harry phản đối ngay khi cụ d u m b l e d o r e giơ cao con dao lên con sẽ làm nó con nó không biết phải làm phải nói điều gì nữa trẻ hơn thích hợp hơn nhưng cụ d u m b l e d o r e chỉ khẽ mỉm cười một ánh chớp bạc và những tia máu đỏ bắn ra mặt của tảng đá lấm tấm những hạt máu óng ánh c ò n thật rất tốt harry cụ d u m b l e d o r e nói chĩa đũa phép lên vết c á c sâu mà cụ đã tạo trên cánh tay nó lành ngay lập tức như lúc snape làm lành vết thương cho mô phôi vậy và lần này nó không biến mất nữa tảng đá vớ máu bắn lên đã biến mất hẳn mở ra một lối vào hoàn toàn tối tăm theo sau ta cụ d u m b l e d o r e nói và bước vào bên trong với harry theo sát lúc này đang hấp tấp thắp sáng cái đũa thần của mình một q u a n cảnh kỳ lạ trước mắt họ họ thì đang đứng trên bờ của một cái hồ vĩ đại rộng đến nỗi harry không thể nào hình dung ra được bề rộng cái hàng thì to đến nỗi trần của nó thì quá tầm nhìn một ánh sáng xanh mờ mờ phía xa nơi có lẽ là ở giữa hồ nước nó được phản chiếu bởi mặt nước hoàn toàn phẳng lặng phía dưới ánh sáng xanh cùng với những tia sáng từ hai cây đũa phép có lẽ là những thứ duy nhất phá vỡ bóng tối mặc dầu những tia sáng không thể đi xa như harry muốn bóng tối dường như dày đặc hơn thông thường chúng ta hãy đi bộ cụ d u m b l e d o r e nói nhỏ cẩn thận đừng d ẫ m lên nước đi sát theo ta những bước chân của họ tạo nên những tiếng vang vọng trên bờ đá hẹp dọc bờ hồ cứ vậy họ cứ đi nhưng q u a n cảnh chẳng khác là bao vẫn là vách đá khô khốc ở một bên bên kia là một chiếc gương khổng lồ đen tối của hồ nước ở phía giữa kia vẫn là ánh sáng xanh mờ mờ huyền ảo Harry cảm thấy nơi đây một cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng thầy ơi nó hỏi thầy nghĩ rằng h o r c r u x ở đây sao ừ đúng cụ d u m b l e d o r e trả lời ta chắc nó ở đây khó là làm sao kiếm ra nó sao chúng ta không không dùng phép triệu hồi harry nói chắc rằng đó là một đề nghị ngốc nghếch nhưng harry bây giờ đã có phần ít lo lắng hơn chúng ta có thể chứ cụ d u m b l e d o r e nói sao con không thử nó con sao ừ、um, ừ、um, vâng harry không lường được tình huống như vậy nhưng nó chóng vượt qua khỏi sự ngập ngừng và gọi to và vẫy đũa phép a k s h o h o r k i n s một tiếng đồng như là tiếng nổ một thứ gì đó rất lớn trồi lên khỏi mặt nước cách đó khoảng chừng hai mươi feet trước khi harry kịp nhận ra là cái gì nó đã biến mất để lại những cơn sóng trên... lớn trên mặt hồ harry đã bất ngờ và va vào vách đá tim vẫn còn đập khi hỏi cụ d u m b l e d o r e nó là cái gì ạ một thứ gì đó ta nghĩ nó sẵn sàng xuất hiện khi chúng ta cố gắng gọi Horcruz. Harry nhìn mặt nước. Bể mặt hồ nước giờ đã p h ả n lì như mặt gương trở lại. Những cơn sóng đã biến mất một cách bất thường. Tim của Harry tuy nhiên vẫn còn đập mạnh. Thầy biết trước điều đó chứ ạ. Ta biết rằng một thứ gì đó sẽ xuất hiện nếu chúng ta cố gắng lấy Horcruz bằng những nỗ lực bình thường. nó dù sao cũng là một ý hay harry nhưng đơn giản quá nhưng chúng ta chẳng biết cái vừa rồi là cái gì harry nói nhìn mặt nước p h ả n lặng những thứ đó chứ cụ d u m b l e d o r e trả lời ta nghi ngờ rằng không chỉ là một chúng ta nên đi tiếp phải không nào thưa thầy vâng harry thầy có nghĩ rằng chúng ta phải xuống phía dưới hồ nước xuống dưới à duy nhất nếu chúng ta rất kém may mắn cụ không nghĩ cái hồ c r u s thì ở bên dưới sao ồ không ta nghĩ nó ở phía giữa kia và cụ d u m b l e d o r e chỉ tay vào nơi có thứ ánh sáng xanh huyền ảo ở giữa hồ v ì chúng ta phải băng qua hồ để đến đó ạ vâng ta nghĩ vậy harry không nói gì suy nghĩ của nó bây giờ toàn về những con quái vật nước những con rắn khổng lồ về những con quỷ yêu tinh v v a h a cụ d u m b l e d o r e thốt lên và bất ngờ ngừng lại harry đâm vào cụ nó suýt ngã nhào xuống mặt nước và cánh tay không bị thương của cụ đã kéo nó lại xin lỗi harry ta nên cảnh báo con đứng sát vào vách đá nhé ta nghĩ ta đã tìm ra chỗ ấy harry không có khái niệm về điều cụ d u m b l e d o r e nói nơi này hoàn toàn giống những chỗ đã đi qua nhưng hình như cụ d u m b l e d o r e đã phát hiện điều gì đó khác lạ lần này cụ dùng tay nhưng không phải trên vách đá mà trong không gian xung quanh cụ như rằng đang tìm kiếm và nắm lấy một thứ gì tàn hình vậy ô、oh! hô cụ trôm bô đô thốt lên vui sướng một chốc sau tay cụ đã chạm tới một thứ gì đó trong không gian mà harry không thể nhìn thấy cụ di chuyển gần hơn đến mặt nước harry quan sát một cách tò mò trong lúc mũi giày của cụ sát gần đến mép của bờ đá vẫn giữ bàn tay nắm chặt trong không khí cụ nâng đũa phép bằng cánh tay còn lại và gõ nhẹ nắm tay của cụ lên chỗ đó ngay lập tức một sợi dây xích xanh dày bằng đồng xuất hiện nối từ bàn tay đang nắm của cụ đến phía sau dưới mặt hồ cụ kéo sợi dây xích quấn quanh tay cụ như một con rắn nó va vào bờ đá tạo nên những âm thanh chói tai vang vào vách đá cụ kéo một thứ gì đó từ dưới mặt hồ lên harry nói không ra hơi khi một chiếc thuyền bé nổi lên trên mặt nước màu xanh như sợi dây xích với những gợn sóng lăng tăng nó từ từ chạm vào bờ là nơi mà harry và cụ d u m b l e d o r e đang đứng làm sao cụ biết nó ở đó ạ harry hỏi hết sức ngạc nhiên phép thuật luôn luôn để lại những dấu vết cụ trong bộ đôi trả lời khi chiếc thuyền chạm vào bờ đá với một tiếng va nhẹ thỉnh thoảng những dấu vết rất cá biệt ta đã dạy tom riddle ta biết phong cách của hắn nó chiếc thuyền liệu có an toàn không ạ ừ vâng ta nghĩ vậy v o l d e m o r t đã phải cần tạo ra một công cụ để băng qua hồ mà không chọc giận những thứ mà hắn đã tạo ra trong trường hợp hắn muốn thăm hoặc lấy lại hốt rút vậy là những thứ bên dưới mặt nước sẽ không làm gì chúng ta nếu chúng ta dùng thuyền của vô d ơ m r ô phải không ạ ta nghĩ chúng ta nên nghĩ đến việc bọn chúng sẽ nhận ra chúng ta không phải là chúa tể vô d ơ m r ô nhưng dù sao đến bây giờ chúng ta đã làm rất tốt chúng đã cho chúng ta thấy lấy con thuyền nhưng tại sao chúng lại cho chúng ta harry hỏi cảm thấy những cái nhìn từ dưới mặt nước khi nó quay đi v o l d e m o r t có thể có lý do để tin rằng không ai trừ một phù thủy cực giỏi có thể tìm ra con thuyền cụ d u m b l e d o r e trả lời ta nghĩ hắn cũng đã chuẩn bị cho chuyện này hắn biết vậy vì người nào đã có thể tìm ra con thuyền cũng biết rằng hắn đã có những rào cản phía trước mà chỉ có hắn mới có thể đi qua chúng ta chờ xem có t h ậ t là vậy không harry nhìn con thuyền nó thực sự nhỏ bé nó không giống như là có thể chứa được hai người một lúc nó có thể chứa cả hai chúng ta chứ ạ chúng ta có nặng quá không cụ trong bờ đỏ lắc đầu v o l d e m o r t không quan tâm về vấn đề trọng lượng hắn chỉ quan tâm về phép thuật khi qua cái hồ của hắn ta nghĩ một lời n g u y ệ n đã được đặt trên con thuyền để duy nhất một phù thủy có thể dùng mà thôi nhưng ta không nghĩ rằng con có vấn đề gì harry con còn nhỏ và không đủ sức sao v o l d e m o r t sẽ không bao giờ nghĩ đến việc một cậu bé 16 tuổi có thể đến được đây ta nghĩ rằng thêm phép thuật của con nữa cũng không sao những lời đó chẳng làm harry phấn khích thêm có lẽ d u m b l e d o r e biết điều đó nên cụ nói thêm v o l d e m o r t đã sai lầm harry v o l d e m o r t đã sai lầm tuổi tác t h ậ t là ngu ngốc khi chúng ta coi thường tuổi trẻ bây giờ con trước và cẩn thận đừng cho dính nước cụ d u m b l e d o r e đứng cạnh bên và harry trèo một cách cẩn thận vào bên trong thuyền t r ô m g bộ đồ bước vào sau đó và cuộn sợi dây xích đặt vào sàn thuyền harry ngồi một cách khó khăn con thuyền bắt đầu di chuyển không gian yên ắng chỉ có tiếng con thuyền lướt nước nó tự động di chuyển như rằng có một lực vô hình nào đó kéo nó đi tới cái ánh sáng giữa hồ vậy một lúc sau những vách đá biến mất khuất xa dần họ như đang ở giữa đại dương đại dương không có sóng harry nhìn những con sóng nhỏ do con thuyền tạo ra nó bất chợt nhìn thấy một ánh trắng dưới mặt nước thầy ơi nó hét lên harry con nghĩ con đã thấy một cánh tay dưới nước một cánh tay người vâng ta chắc là con thấy cụ d u m b l e d o r e nói bình tĩnh Harry nhìn mặt nước như muốn nhìn thấy cánh tay một lần nữa có phải vừa rồi nó nhảy lên mặt nước không nhưng harry đã có câu trả lời trước khi cụ d u m b l e d o r e đáp dưới ánh sáng của cây đũa phép một xác người đàn ông nằm dưới mặt nước một vài inch mắt mở to tóc và áo t r ò n bồng bềnh có những xác người ở đây harry nói giọng khẩn trương đúng cụ d u m b l e d o r e bình thản đáp nhưng vào lúc này chúng ta không cần bận tâm về chúng vào lúc này ạ harry lặp lại chuyển cái nhìn từ mặt nước sang cụ d u m b l e d o r e chẳng sao cả khi mà chúng chẳng làm gì cụ d u m b l e d o r e trả lời chẳng nên sợ những cái xác harry cũng giống như chẳng nên sợ bất cứ thứ gì phía sau bóng tối chúa tể voldemort tất nhiên tự hắn cũng sợ và nghĩ chúng ta sẽ vì vậy một lần nữa hắn đã chứng tỏ thêm sự kém khôn ngoan của hắn thật vô nghĩa khi chúng ta sợ hãi khi nhìn vào cái chết và bóng tối harry chẳng nói gì nói đồng tình nhưng nó vẫn còn bên trong đầu cái ý nghĩ kinh khủng về những cái xác nổi xung, xung quanh và bên dưới hồ và nó không thể tin rằng chúng không nguy hiểm nhưng một trong chúng đã nhảy lên nó nói khi con thử h o r c r u x đúng cụ d u m b l e d o r e trả lời ta chắc rằng khi chúng ta lấy được cái h o r c r u x chúng sẽ chẳng thân thiện nữa đâu tuy nhiên cũng giống như những thứ sinh ra từ lạnh giá và tối tăm chúng sợ ánh sáng và sự ấm áp cái mà chúng ta sẽ gọi để hỗ trợ khi cần lửa harry cụ tréo bói đỏ nói thêm với một nụ cười khi trả lời harry dạ vâng harry đáp nhanh nó nhìn về phía vệt sáng xanh mà con thuyền vẫn đang lướt tới nó không giấu nỗi sợ mà nó có cái hồ rộng và đầy chết chóc dường như rất nhiều giờ đã trôi qua từ khi nó gặp giáo sư t r i l a w n i từ khi nó đưa ron và h e r m o n e felix felicis nó tự nhiên muốn nói những lời tạm biệt lâu hơn với chúng và nó vẫn chưa được gặp k i e n e gần đến rồi cụ d u m b l e d o r e nói một cách hào hứng vết sáng xanh đã trở nên to hơn con thuyền cập vào một cái gì đó với một tiếng va mà harry không thể nhận ra lần đầu tiên nhưng khi nó soi ánh sáng của cây đũa phép nó nhận ra họ đã cập vào một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ cẩn thận đừng cho dính nước cụ d u m b l e d o r e lặp lại khi harry trèo qua khỏi con thuyền hòn đảo không lớn hơn văn phòng của cụ là mấy là sự mở rộng của cái tảng đá nguồn của cái thứ ánh sáng xanh khi nhìn từ xa harry nheo mắt nó cứ tưởng rằng đó là một loại đèn nào đấy nhưng sau đó nó nhận ra rằng ánh sáng phát ra từ một cái chậu đá giống như cái pensive và được đặt trên một cái bệ cụ d u m b l e d o r e và harry tiến đến cái chậu họ nhìn vào bên trong bên trong nó là đầy một thứ chất lỏng phát ra ánh sáng xanh lân t ì n h rực rỡ nó là thứ gì ạ harry hỏi ta không chắc cụ trả lời cái gì đó đáng lo hơn là máu và những cái xác cụ d u m b l e d o r e vén tay áo t r ò n phía bên bàn tay bị nám đen lên và chĩa những ngón tay ấy vào mặt của chất nước thầy không đừng chạm vào ta không chạm đâu cụ d u m b l e d o r e trả lời cười nhẹ xem ta không thể chạm vào gần hơn nữa con thử xem harry đặt bàn tay của nó vào bên trong chầu và cố chạm vào thứ nước đó nó chạm phải một cái rào chắn vô hình ngăn cách nó chỉ gần một inch bất kể nó cố gắng như thế nào tránh ra nào harry cụ d u m b l e d o r e nói cụ nâng đũa phép và làm những động tác phức tạp bên trên chất lỏng và lầm bầm lặng lẽ không có gì xảy ra ngoại trừ chất nước có vẻ sáng hơn một chút harry vẫn im lặng và nhìn cụ d u m b l e d o r e nhưng sau khi cụ rút đũa phép ra harry cảm thấy bây giờ thì tốt để nói chuyện thầy nghĩ cái h o r c r u x thì ở đây à ừ vâng cụ d u m b l e d o r e cúi gần hơn đến cái chậu harry nhìn thấy gương mặt cụ phản chiếu cho nền chất lỏng xanh nhưng làm sao để chạm nó nó thì không thể chạm tới bàn tay biến mất nó hoặc lấy ra cũng không thể dùng những bồ ù chú giống như không suy nghĩ cụ d u m b l e d o r e nâng đũa phép lên lần nữa xuất hiện một chiếc cốc nhỏ bằng thủy tinh dường như cụ tạo ra vậy ta có thể duy nhất phán đoán rằng chất lỏng này để uống cái gì harry nói không vâng ta nghĩ rằng chỉ có thể uống hết ta mới có thể biết được cái gì phía bên dưới nhưng nếu nó giết thầy thì sao <cười> ta nghi ngờ về điều đó vậy cụ d u m b l e d o r e trả lời chúa tể v o l d e m o r t không muốn giết người mà đã lên hòn đảo của hắn harry không tin điều đó có phải cụ d u m b l e d o r e đã đi quá xa trong việc nhìn nhận cái tốt bên trong mọi người thầy harry cố giữ bình tĩnh thầy đó là v o l d e m o r t chúng ta ta xin lỗi harry ta nên nói rằng hắn không muốn ngay lập tức giết chết người đã đến hòn đảo của hắn cụ d u m b l e d o r e nói hắn muốn cho họ sống để biết được rằng vì sao họ có thể thâm nhập qua khỏi hết các rào cản của hắn và quan trọng nhất là tại sao họ lại dám uống hết cái chậu đừng quên rằng chúa tể v o l d e m o r tin t rằng chỉ duy nhất hắn biết về những h o r crush a r r y muốn nói nhưng cụ d u m b l e d o r e ra dấu im lặng nhìn vào thứ chất lỏng dường như suy nghĩ rất nhiều không nghi ngờ nữa cụ nói thứ nước này sẽ làm nhiệm vụ của nó để ngăn ta lấy cái horus nó có lẽ sẽ làm thay đổi ta làm ta không còn nhớ rằng tại sao ta ở đây hoặc tạo ra nhiều đau đớn hoặc làm cho ta mất khả năng lúc đó harry nhiệm vụ của con là tiếp tục cho ta uống ngay cả ép ta con hiểu chứ mắt của họ nhìn vào cái chậu harry không nói gì tại sao nó lại được bảo là phải cho cụ Dumbledore uống thứ mà có thể làm cho cụ đau đớn c ò n nhớ không cụ Dumbledore nói điều kiện của ta cho con theo harry ngập ngừng nhìn vào đôi mắt xanh của cụ giờ đã chuyển sang màu xanh lá cây do chất nước phản chiếu nhưng nếu con đã hứa phải không sẽ làm theo bất cứ gì ta dặn dạ nhưng ta đã cảnh báo con phải không là sẽ có nguy hiểm dạ harry trả lời nhưng mà tốt cụ d u m b l e d o r e trả lời vén tay áo lên và nâng chiếc cốc con đã có những yêu cầu của ta tại sao con không thể uống thay ạ harry hỏi một cách liều lĩnh bởi vì ta già hơn con thông minh hơn và nhiều lần không hữu ích bằng cụ trôm ba đô trả lời lần cuối cùng harry ta muốn có sự đồng ý của con rằng con sẽ làm tất cả để ta uống hết chứ không thể sao ta có thể có nó chứ nhưng con nói đi harry con dạ dạ được rồi nhưng mà trước khi harry có thể phản ứng khá hơn cụ Dumbledore đã đ ạ t chiếc cốc thủy tinh vào chất nước trong khoảnh khắc harry ước rằng cụ không thể nào chạm vào nó nhưng chiếc cốc đã chạm vào như không có gì ngăn cản khi chiếc cốc đã đầy chất nước cụ Dumbledore đưa nó lên miệng chúc sức khỏe harry và cụ uống hết cốc nước harry quan sát lo lắng và sợ hãi thưa thầy nó hỏi một cách tò mò khi cụ d u m b l e d o r e hạ cái cốc r ộ n g xuống thầy cảm thấy sao ạ cụ lắc đầu mắt nhắm nghiền harry tự hỏi rằng cụ có đau đớn hay không cụ d u m b l e d o r e cái cốc trở lại vào chậu nước múc đầy nó và uống lần nữa thầy ơi harry nói giọng sợ hãi thầy thầy nghe con chứ cụ không trả lời gương mặt cụ giống như đang ngủ rất say nhưng đang mơ một cơn ác mộng nắm tay của cụ trên cốc nước lỏng dần và nước bên trong như muốn trào ra harry lấy cái cốc và cầm thẳng nó thầy ơi có nghe con nói không nó lặp lại thật lớn tạo nên một sự vang vọng trong hang động cụ Dumbledore tỉnh dậy và nói với một giọng harry mà nó không nhận ra ta không muốn đừng ép ta harry nhìn chằm chằm vào cụ nó chẳng biết phải làm gì không thích muốn dừng cụ d u m b l e d o rên e r rỉ thầy thầy không thể ngừng thưa thầy harry nói thầy nói là sẽ tiếp tục uống mà phải không thầy nói là thầy phải uống tiếp đây tự mắng nó về điều mà nó đang làm harry đưa cốc nước vào miệng cụ và trút nó Không, cụ rên rỉ khi harry múc tiếp một cốc nữa ta không muốn ta không muốn để ta đi không sao thầy ơi harry nói không sao con đây dừng nó đi dừng nó đi cụ d u m b l e d o r e vang nài vâng vâng cái này thôi harry nói dối nó đổ hết cốc nước vào miệng của cụ cụ d u m b l e d o r e hét vang không không không ta không thể ta không thể đừng ép ta ta không muốn nó không sao thầy ơi nó không sao đâu harry nói to nó không thể giữ yên chiếc cốc thứ sáu với đ ồ tay run g rẩy của mình cái chậu đã vơi phân nửa không có gì đâu à, thầy vẫn an toàn nó không t h ậ t đâu c o n thể là nó không có t h ậ t uống nó đi uống nữa và một cách ngoan ngoãn cụ d u m b l e d o r e đã uống như rằng nó là thuốc giải độc mà harry đưa cho cụ nhưng sau đó cụ úp mặt vào gối và run rẩy nó là lỗi của ta tất cả cụ nức nở xin hãy dừng nó ta biết ta đã sai dừng nó đi ta sẽ không bao giờ nữa cái này sẽ làm nó ngừng thay harry nói và đổ chiếc cốc thứ bảy cho cụ uống cụ d u m b l e d o r e co rúng lại như là có những sự d à y vò vô hình xung quanh cụ bàn tay vẫy như điên dài của cụ gần như suýt làm đổ cái cốc mối múc đầy trên tay harry đừng hại chúng đừng hại chúng nó là lỗi của ta hại ta đi đây uống nó uống nó đi thầy sẽ khỏe harry nói một cách liều lĩnh và một lần nữa cụ d u m b l e d o r e nghe lời nó cụ ngã về phía trước tiếp tục kêu thét đấm những nắm tay lên đất khi harry múc cóc thứ chín làm ơn làm ơn không không phải nó ta sẽ làm tất cả c h ị uống một chút giáo sư c h ị uống cụ đã uống giống như một đứa trẻ chết khác nhưng khi vừa xong cụ lại hát như rằng bên trong cụ là những ngọn lửa không làm ơn làm ơn không tiếp tục harry múc đầy cốc thứ mười và cảm thấy chiếc cốc đã chạm đ á y cái chậu chúng ta gần sắp xong rồi giáo sư uống nó uống nó đi nó đỡ cụ d u m b l e d o r e dậy và một lần nữa cụ đã uống càng cái cốc khi harry vừa bước đi múc cốc tiếp theo thì cụ d u m b l e d o r e lại bắt đầu hát to hơn bao giờ ta muốn chết ta muốn chết dừng nó lại dừng nó lại ta muốn chết uống nó giáo sư uống nó đi cụ lại uống và ngay khi xong cụ lại hát giết ta đi cái cái này sẽ harry thở hổn hển uống cái này thôi nó hết rồi hết rồi ạ cụ d u m b l e d o r e giật lấy cái cốc uống hết tất cả và một điều gì đó cụ muốn nói hiện lên trên nét mặt cụ không harry thét lên thay vì múc tiếp nó chạy lại và đỡ cụ dậy cặp mắt kính của cụ gần như rơi ra miệng há hốc mắt nhắm nghiền không harry vừa nói vừa l y cụ không thầy không chết phải không thầy đã nói nó không phải là độc dược mà tỉnh dậy đi thầy tỉnh dậy đi renovate nó khóc chĩa đũa phép vào ngực cụ một ánh chớp đỏ nhưng không có gì xảy ra renovate thầy ơi làm ơn mắt cụ d u m b l e d o r e khẽ mở trái tim harry đập mạnh thầy ơi thầy nước cụ d u m b l e d o r e thì thào nước harry thở mệt nhọc g i á nó bật dập và lấy cái cốc vẫn còn bên trong chậu nó chú ý đến một mặt dây chuyền nằm bên trong quấn quanh cái cốc a gua menti nó hét to lạp đầy cái cốc bằng chiếc đũa thần cái cốc chứa đầy nước sạch harry đến bên cụ đỡ cụ dậy và cho cụ uống nhưng nó hoàn toàn trống rỗng cụ rambo đô bắt đầu thở dốc con có nó đây chờ chờ awamanti harry lặp lại c h ỉ a đũa phép vào chiếc cốc một lần nữa chiếc cốc lại đầy nước sạch nhưng khi đưa đến miệng của cụ d u m b l e d o r e thì nó lại hoàn toàn trống rỗng thầy con đang có con đang có harry nói tuyệt vọng dù cụ d u m b l e d o r e có nghe được nói hay không awamanti awamanti awamanti chiếc cốc lại đầy nước một lần nữa giờ đây cụ d u m b l e d o r e đang thở yếu ớt harry nghĩ chỉ còn cách còn lại bởi vì voldemort muốn vậy nó n h ò i người ra khỏi bờ đá và đưa chiếc cốc xuống hồ múc đầy thứ nước lạnh đó cái mà sẽ không biến mất thầy ơi đây harry vừa nói vừa cố t ạ c nước vào mặt cụ d u m b l e d o r e đó là điều duy nhất nó có thể làm cái cảm giác lạnh buốt nơi cánh tay không cầm chiếc cốc của nó không phải là do sự giá lạnh của nước một cánh tay gầy nhom đã nắm chặt và cố kéo nó xuống khỏi bờ đá m ặ t h ồ giờ đây không còn phẳng lặng nữa khắp nơi nó bị q u ấ y động bởi những cái đầu và những cánh tay trắng bệt xuất hiện từ dưới mặt nước đàn ông đàn bà và những đứa con nít với những hốc mắt sâu thẳm và mờ mịt đang tiến gần đến hòn đảo một đạo quân chết chóc từ giữa mặt nước đang ngòm p e t r i f i c u s tolatus harry quát cố lùi vào bờ đá vừa chĩa đũa phép vào cái i n f e r e s đang nắm cánh tay nó nó buông ra và chìm lại vào mặt nước nó đã đứng lên được nhưng còn nhiều nữa những i n f e r e s đang sẵn sàng t è o lên hòn đảo những bộ mặt của chúng đang liếc nhìn harry v リーはキューッとくるよりもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよ n h もよくてもよくてもよくても n くてもよくてもよくても n くてもよくてもよくてもよくてもよ c てもよくてもよくて t よくてもよ n てもよくてもよく t h よくてもよくてもよくてもよくてもよく n もよくても h くてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよ c てもよくてもよくてもよくてもよくて h よくてもよくてもよくてもよくても Sactum Sembra nhưng ngoài vết rạch trên làn da trắng bệt chúng không có máu để chảy chúng cứ tiến tới không cảm xúc những cánh tay đưa về phía harry và khi nó đang cố lùi lại xa hơn nó cảm thấy những cánh tay lạnh giá từ phía sau nó bị nhấc bổng lên và chúng bắt đầu mang nó đi xuống dưới mặt nước nó cảm thấy rằng chẳng có hy vọng nào cứu t h o á t nó nữa và sẽ trở thành một tên bảo vệ cho linh hồn của v o l d e m o r t nơi đây nhưng xuyên qua màn đêm một ánh lửa hiện lên đỏ thẳm và vàng rực một chiếc vòng lửa bao quanh lấy hòn đảo những cái inferi đang nắm chặt harry loạn c h ọ n và chúng trở nên yếu đi chúng không dám vượt qua cái vòng lửa và trở về mặt nước chúng buông harry nó bị ném xuống đất với cánh tay tên t r ồ n sau đó nó đứng dậy nhanh giơ đũa phép lên phòng thủ cụ rôm bơ đô giờ đây đã đứng dậy xanh tái như những cái inferi xung quanh nhưng cao hơn những ngọn lửa lấp lánh trong mắt cụ chiếc đũa phép của cụ như một ngọn đuốc từ chiếc đầu của nó tạo nên những vòng lửa như những dây thòng l ọ n g siết chặt chúng với cái nóng những cái inferi va vào nhau vô vọng để thoát khỏi chúng cụ d u m b l e d o r e cúi xuống và nhặt lấy cái mặt dây chuyền từ phía đáy chậu và cất vào bên trong áo choàng bị xiết bởi những chiếc vòng lửa những cái inferi không biết rằng con mồi của chúng đang rời khỏi khi mà cụ d u m b l e d o r e và harry đã trở lại bên trong con thuyền chiếc vòng lửa theo họ vòng quanh những cái inferi theo họ cho đến khi rời bờ nơi mà chúng cũng biến mất sau làn nước tối harry đã rất sợ nó nghĩ rằng cụ d u m b l e d o r e không thể trèo vào con thuyền cụ đã c h á n v á n một chút khi cố gắng làm điều đó tất cả sức lực cụ đã dồn vào việc tạo cái vòng lửa để bảo vệ họ harry đỡ lấy cụ d u m b l e d o r e vào chỗ ngồi khi họ đã an toàn bị ép chặt chật chội trên con thuyền nó bắt đầu di chuyển chiếc vòng lửa vẫn bao quanh họ và dường như những cái xác inferi đang bơi phía dưới họ nhưng chúng không dám xuất hiện thưa thầy harry thì thầm con đã quên về việc gọi lửa chúng tấn công và con đã hoảng sợ ta hiểu mà cụ d u m b l e d o r e nói nhỏ harry có thể nhận ra giọng nói cụ rất yếu họ trở lại bờ bên này với một tiếng chạm nhỏ của con thuyền vào đá Harry trèo xuống và nhanh chóng quay lại để giúp cụ d u m b l e d o r e khi cụ vừa bước xuống cụ đã buông rơi chiếc đ ũ a phép của cụ chiếc vòng lửa biến mất nhưng những cái xác inferry không xuất hiện nữa chiếc thuyền con chìm lại vào mặt nước sợi dây xích cũng vậy từ từ chìm xuống dưới hồ trong tiếng loảng xoảng cụ d u m b l e d o r e thở dài và dựa vào v á c h hang ta yếu quá cụ nói không sao đâu thưa thầy harry nói lo âu về vẻ xanh xao cực độ và nhịp thở của c ậ u đừng lo con sẽ đưa cụ về dựa vào con na thay và nó khoác cánh tay không bị thương của cụ lên vai nó harry hết sức cố dìu vị hiệu trưởng vòng quanh hồ để trở về sự phòng thủ đã được nghĩ rất chu đáo cụ trump b l đôi nói yếu ớt một người sẽ chẳng làm được gì con đã làm rất tốt rất tốt harry đừng nói thưa thầy harry nói dưỡng sức nha nha thầy chúng ta sắp ra khỏi đây rồi cánh cổng đã bị đóng lại con dao của ta không cần đâu ạ con sẽ cắt bằng đá harry nói một cách tỉnh táo thầy chỉ cho con nó ở đâu ạ ở đây h a r r y chà cổ tay của nó lên hòn đá khi đã nhận ra sự dân hiến của máu cho nó cánh cổng mở ra lần nữa họ thoát ra động ngoài và h a r r y giúp cậu cụ d u m b l e d o r e xuống dòng nước lạnh c ố n g trong đường ngầm sẽ tốt thôi thưa thầy h a r r y lặp lại nhiều lần nó sợ sự im lặng của cụ hơn là khi cụ nói một cách yếu ớt nữa chúng ta sắp đến rồi con có thể độn thổ cho cả hai trở về thầy đừng lo ta không sao đâu harry cụ d u m b l e d o r e nói giọng của cụ lớn hơn cả tiếng của dòng nước ta ở bên con hết chương hai mươi sáu